tiếp mục đọc truyện. Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Thâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Một lúc có người vọng đình, thấy thua đã đến nạp. Giả Mộng mời vào. Vương Phu Nhân tiếp Phu Nhân và Bảo Thoa tạm lánh vào nhà trong. Giả Mẫu ngồi cạnh Bảo Ngọc, thầy thuốc họ Vương vào, thấy nhiều người vội đến chào Giả Mẫu, rồi cầm tay Bảo Ngọc bắt mạch một lúc. Tử Quyên đành phải cúi đầu xuống, thầy thuốc họ Vương cũng không hiểu ra sao, đứng dậy nói. Cậu đầy mắc bệnh cấp thống mê tâm, cổ nhân thường đã nói. Có nhiều trứng đầm mê khác nhau. Có người vì khí huyết, suy yếu, ăn uống không tiêu đâm mê. Có người vì sợi dỗi quá, đầm sọc lên tâm mê. Có người bị đau khổ quá, đầm tắc lại. Đây cũng là trứng đầm mê, do đau khổ bất chợt. Chỉ chốc lát bị đầm tắc lại với thôi, nhẹ hơn các trứng đầm khác nghèo. Ông hãy nói cho tôi biết, Bệnh cháu có đáng lo ngại hay không ạ? Ai bảo ông đọc cả trang sách thuốc ra? Thầy thuốc họ Vương vội chắp tay cười nói Dạ không đáng ngại không đáng ngại ạ Nếu có việc gì xin chắc cứa tôi Quả vậy thì mọi người ra ngồi chơi ngoài kia thi đơn Chữa khỏi ta sẽ sắp sửa đổ lễ Bắt cháu phải thân hành đến tạng Nếu có xảy ra việc gì Tạ và xài người đến kéo đầu nhà thái y đấy nhá. Thầy thuốc họ Phương cơ cúi đầu cười nói. Dạ không dám, không dám mà. Vì ông ta nghe thấy giả mẫu nói sẽ sắp đổ lễ sai bảo ngọc đến tạ nên luôn miệng nói. Không dám. Chưa nghe câu nói đùa là đến kéo đầu nhà thái y nên vẫn cứ không dám mãi. Giả mẫu cùng mọi người đều cười ẩm lên. Một lúc uống thuốc vào, Bảo Ngọc đã yên tĩnh hơn trước, nhưng vẫn không chịu buông tử quyên ra, cứ nói. Nếu buộc ra, thế nào cô ấy cũng phải tôi châu. Và Mẫu và Vương Phu Nhân không biết làm thế nào, đành phải cho tử quyên ở luôn đấy với Bảo Ngọc, rồi cho Hổ Phách đến hầu Đại Ngọc. Đại Ngọc lại nhường cho Tiết Ngạn đến thăm hỏi. Đến chiều Bảo Ngọc đã đỡ, giả mẫu và Vương phu nhân mới về nhà, nhưng một đêm sai người hỏi thăm đến mấy lần. Giả Lý dẫn giả Tống cùng mấy giả khác đến trong non cẩn thận. Tử Quyên tật nhân và tỉnh Văn ngày đêm ở liền bên cạnh. Lúc nào Bảo Ngọc ngủ thì lại mơ mộng giật mình kinh hoàng, hết khóc đại Ngọc đã đi lại khóc có người đến đón. Những lúc ấy tử quyên lại phải an ổn mấy yên. Xà mẫu lại sai lấy các thứ thuốc quý bí thiện như khư tà, thổ linh đơn và khai chiếu thông thần tán cho uống. Hôm sau lại uống thuốc của thầy thuốc họ Phương, bệnh mới đỡ dần. Bảo Ngọc trong bụng đã tỉnh nên vì sợ tử quyên về mất nên cố ý làm ra ráng điên dại. Tử Quyên từ hôm ấy rất là hối hận, nên ngày đêm vất vả cũng không dám oán trách gì. Tập nhân bây giờ đã yên lòng, cười bảo Tử Quyên. Bệnh này là do cô gây nên thì cô phải đến chữ. Chẳng có ai như cậu ngốc nhà ta, thấy gió cho là mưa. Nếu cứ thế mãi, chẳng biết rồi sẽ ra làm sao đấy. Bây giờ Tân Vân đã khỏi, ngày nào cũng đến thăm Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc đã tỉnh. Liền diễn lại sáng sấp lúc mê cho Bảo Ngọc xem, làm Bảo Ngọc gục đầu xuống gối, cười. Trước khi Bảo Ngọc không biết mình ngây dại như thế, nên thấy người ta nói, vẫn chưa tin. Lúc vắng người, tử quyên ngồi bên cạnh, Bảo Ngọc nắm tay hỏi. Sao chị lại nói dọa tôi thế? Chẳng qua tôi nói đùa, cậu lại cho là thật. Chị nói có tỉnh có lý, sao à, lại bảo là nói đùa? Những câu ấy tôi đặt ra cả đấy. Họ lầm thực ra chẳng còn ai. Còn chăng cũng chỉ là những người họ rất xa mà không ở Tô Châu. Đi tản mát ra các tình cả rồi. Có ai đến đón, cô cũng chẳng cho cô đi nào. Rồi, cô có cho cô ấy đi, tôi cũng chẳng nghe. Thật không nghe chứ. Chỉ sợ nói mồm thế thôi. Bây giờ cậu đã lớn, đã định nơi hỏi vợ rồi. Vài năm nữa sẽ cưới. Thì trong con mắt cậu còn biết tên ai nữa ạ? Bào Ngọc lại giật mình nói Ai hỏi vợ? Hỏi ai? Thì trong năm tôi nghe thấy cụ nói định hỏi câu cầm cho cậu Nếu không thì sao lại thương cô ấy quá thế ạ? Ai cũng bảo tôi ngớ ngẩn Nhưng thật ra chị lại ngớ ngẩn hơn tôi Chẳng quà đó là câu nói đùa đấy thôi Cô ấy đã nhận lời với nhà ông Hàn Lâm họ Mai rồi Nếu định hỏi cô ta thì tôi đâu lại còn đến nỗi thế này. Trước kia tôi đã thề, đặt cả hon ngọc đi, chị chẳng ngăn tôi là gì. Tôi vừa ốmỏi mấy hôm nay, chị lại đến tức tôi. Vừa nói, bà Ngọc vừa nghiến lại nói, giờ muốn chết mất tức. Mọi hạt xương tủa các chị xem, còn cả da và xương đều khóa làm một cục." Rồi lại hóa ra một đám khói, khắp cơn gió to, bay tan đi hết. Thế là xong chuyện. Nói xong lại khóc. Tử Quyên vội bịt mồm Bảo Ngọc lại, lau nước mắt cho cậu ta, rồi cười nói. Cậu đừng có nóng nơi. Vì tôi suốt ruột nên mới thử cậu đi thôi ạ. Bảo Ngọc lại lấy làm lạ hỏi. Tại sao chị lại suốt ruột? Cậu cũng biết. Tôi không phải là người nhà họ Lâm, tôi cũng như chị Tập Nhân và chị Yên Ương ấy thôi. Tôi tình cờ được sang ở với cô Lâm. Cô ấy đối xử với tôi rất tử tế, coi tôi hơn những người hầu mang từ tô châu đến nhiều. Chúng tôi không rời nhau một giờ một phút. Bây giờ cô ấy về thì tôi cũng phải đi theo. Nhà tôi ở đây, không đi thì phụ mối tình bấy lâu chúng phải ăn ở với nhau. Mà đi thì phải bỏ cả gia đình. Vì thế tôi vẫn ái náy. Cô có đặt những câu ấy để hỏi cậu. Ngờ đâu cậu lại ngốc nghếch làng nhộn lên như thế. Thế ra chị lo về việc ấy. Chị lại là người ngốc nút Từ này chị đừng lo thế nữa. Tôi nói vấn tắc một câu cho chị nghe. Sống, chúng ta sống chung một chỗ. Chết thì chúng ta cùng hóa ra cho. Giả khói một chỗ. Chị nghĩ thế nào? Tử Quyên nghe nói trong bụng đương đắn đo trận có người vào trình. Cậu hoàn và anh Lan đến hỏi thăm à? Bảo Ngọc nói, Cứ giả bảo cảm ơn các cậu ấy. Ta vừa phải ngủ, không cần phải vào nữa đâu. Bà già vâng lời đi xa. Tử Quyên cười nói, Bây giờ cậu đã khỏi rồi, nên để tôi về trong non cô bên kia chứ hả? Phải đấy. Hôm qua tôi đã định cho chị về, nhưng lại quên mất. Giờ tôi đã khỏi hẳn rồi. Thôi, chị về đi. Tôi quên nghe nói liền sửa soạn chăn đẹp và đồ trang sức. Bào Ngọc cười nói, khổng nọ, tôi trông thấy một hộp đồ trang sức của chị. Có hai ba cái gương. Chị để lại cho tôi một cái gương nhỏ hình hoa xem. Tôi sẽ để đầu giường để soi lúc đi ngủ và đi đâu mang theo cho nhẹ. Tử Quyên đành phải để cái gương lại, hai người mang đồ đi trước, chào mọi người rồi về quán tiêu tương. Mấy hôm thấy Bảo Ngọc như thế, Đại Ngọc đâm ra uống thêm, khóc luôn mấy lần. Này thấy tự Quyên về, hỏi ra mới biết Bảo Ngọc đã khỏi. Đại Ngọc lại cho khổ phách về hậu giả mẫu. Đêm khuya vắng người, tự Quyên cởi áo đi ngủ, thủ thị cười nói với Đại Ngọc. Cậu bảo thực tâm đấy, nghe thấy chúng ta phát đi, đâm sợ ốm ngay. Đại Ngọc không trả lời, tử khuyên ngừng một lúc rồi lại nói một mình. Động không bằng tĩnh, kẻ phạ ở đây đối với chúng ta cũng tử tế đấy. Điều khác thì dễ, chứ cây việc từ bé đến lớn cùng ở với nhau một chỗ, cùng biết tính nết nhau mới thực là khó đấy ạ. Đại Ngọc gắt, mấy hôm nay chị không biết mệt à? Bây giờ không ngủ đi, lại còn nói làm nhảm cái gì thế? Tôi không phải nói làm nhảm đâu nhớ. Cũng là thật bụng vì cô đấy. Tôi buồn cho cô đã mấy năm nay không có cha mẹ anh em. Ai là người biết thương đến mình? Gặp lúc này cụ còn khỏe mạnh, sáng suốt, cần phải lo việc lớn của mình đi. Tục ngữ nói tuổi già nóng lạnh bất thường. Nếu cụ có mình nào, lúc đó dù có xong việc... Cũng sợ chậm chễ ngày giờ, khó được như ý muốn. Bọn công tử vương tôn tuy nhiều, nhưng người nào mà chẳng năm thê bảy thiếp, nhanh đông mai tây, dù họ có lấy được một bà tin, cũng chỉ độ xăm ba đêm rồi lại gạt ra một nơi. Thậm chí nhiều người có mới nới cũ, trở mặt thù hận nữa. Nhà người ta có người, có thế thì không sao. Chứ như cô đây, cuộc sống ngày nào còn khá. Cụ mà chết đi, thì mặc cho người ta hắt hổi thôi. Vì thế, tôi bàn với cô, cần phải lo liệu trước đi. Cô là người sáng suốt, chẳng lẽ không nghe câu tục ngữ. Hàng vạn lạng vàng, dễ kiếm, một người chi kỷ, khó tìm hay sao ạ? Cái con này điên rồi. Sao mấy điên có mấy ngày đã đổi hẳn tính nếp thế? Ngày mai, ta phải trình cho cụ cho mày về đi, ta không dám dùng mày nữa đâu. Cô, nhưng cậu tôi nói đều là đúng cả đấy. Cốt nhắc cô để ý thế thôi, chứ có bảo cô đi làm bậy gì đâu. Sao à lại phải trình cụ, tôi bị mắng thì cô được lợi cái gì ạ? Nói xong liền đi ngủ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam.com e.cr.vn. E, Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.